Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô thấy mình đang ở trên cái con đường tối không có ai hết. Khi nhìn xa xa thì thấy có cây cầu. Rồi có người lên tiếng gọi cô. Rồi cô cũng đi theo, đi tới chỗ cây cầu. Rồi cô định bước theo hướng những người bên kia đi lên cây cầu đó. Thì lúc đó có mấy người bên dòng họ ngoại mới kêu cô lại, ngăn lại. Không cho cô đi qua cây cầu đó. Lúc đó đang phân dân không biết nghe lời ai. Thì cô chợt thấy có cái đóng sáng nhỏ nó lé lên. Thì cô mới giục chạy về cái đóng sáng đó. Thì cái đóng sáng đó nằm ở hướng ngược lại với cây cầu. Thế là cô tỉnh giấc. Lúc đó thì đầu óc mơ màng cả người ấy ẩm hết. Thấy người nhà chung quanh cô mới hỏi. Ủa sao con lại ở đây? Thế là mọi người kể cho cô. Lúc mà đang trên đường đi ăn cưới thì cô bị xe nhà binh, cái loại xe mà chở lính bọc thép đó, đụng trúng. Người gãy hết mấy cái xương, trầy xước hết người. Tưởng đã không qua khỏi mà may mắn sao, thấy bây giờ cô đã tỉnh lại được. Rồi sau cái lần bị đụng xe đó, hình như cô nhạy cảm với chuyện tâm linh hơn. Có lần cô đang đi chợ thì cô lại thấy mệt và chóng mặt. Rồi cái cơ thể như không còn là của mình nữa, nhưng mà mắt thì vẫn thấy và... Não thì vẫn còn suy nghĩ được. Cô thấy mình dục chạy như bay. Bình thường cô đâu có chạy nhanh được đâu. Nhất là do lần đụng xe đó. Vậy đó mà cô chạy đi qua con đường rồi tới chỗ cái mương nhỏ mà người ta dẫn nước vô rượu mà cái mương này chiều rộng cũng khoảng 3 mét. Vậy đó mà cô phóng một cái qua khỏi cái mương đó luôn. Rồi cứ vậy mà chạy. Khi chạy một hồi ở xa xa cô thấy có một ngôi mộ và trên mộ có tấm hình của một cô gái. Rồi cô ngồi khóc ở ngôi mộ đó, cô cứ khóc, nước mắt cứ rơi. Cô biết, cô biết cô đang khóc, rơi nước mắt cho cái người ở ngôi mộ đó. Nhưng mà cô muốn dừng lại cũng không được. Vì cô không thể làm chủ được bản thân của mình. Cứ ngồi đó mà khóc. Cho đến chiều rồi, người nhà không thấy cô đâu, mới tóc lên đi tìm. Sau đó thì tìm thấy cô đang ngồi cạnh cái ngôi mộ đó và khóc. Thì Người nhà đã hiểu rồi Thế là họ kiếm lại nhà Cái cô gái ở mộ đó Rồi thắp nén nhang trên bàn thờ Và dặn giái là Đừng có theo cô mà nhập Vì cô còn công việc, còn gia đình Vậy đó, rồi cô gái ấy xuất ra Thế là cô trở về nhà bình yên Đó là câu chuyện mà cô chủ nhiệm Đã kể lại cho tụi con nghe Con xin dừng lá thư này Vì con phải đi làm rồi Lời văn của con dở lắm nhưng mà con muốn gửi về cho ông chuyện đó là do con nhớ chính xác do lời cô giáo con kể lại con chưa post hay kể cho ai nghe câu chuyện này con giữ kỷ niệm ấy trong lòng nay con chia sẻ tâm tình vì con quý ông cậu lắm năm mới mọi điều như ý sức khỏe dồi dào sống lâu một trăm hai mươi tuổi nhà ông cậu con mong năm nay ông cậu sẽ quay lại với công việc đi review đi show ở bên gia đình làm mọi thứ mà ông cậu thích và Mong goodbye COVID, never see COVID again. Cuối thư, con kính chào ông cậu U60, đẹp trai nhất con từng biết. Phong độ mã như vậy nha, thank you and I love you 3000 trái tim. Còn đây là những câu chuyện khác của một người có tên là Lee, gửi cho dịch thảo nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Dạ, chú Thảo, có gọi con gọi là Ly, con có tên là Emily Stacy, được sử dụng thường xuyên trong công việc, nhưng mà đồng nghiệp con gọi tắt là Ly. Con sinh ra từ quê hương xứ Lụa, Tân Châu, An Giang, nơi bát ngát phù sa mỗi mùa nước nổi về hàng năm. Con học tại thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Và lời đầu tiên con kính chào chú Việt Thảo và kính chúc chú sức khỏe và luôn bình an vốn là một fan ngầm của chú hơn mười năm qua từ lúc con theo dõi chú trên facebook cũng như kênh youtube của chú con cũng bám khá chặt chẽ vào tất cả chương trình của chú trên youtube và băng đĩa của trung tâm dân sơn phát hành dường như con bị ghiền chú ở rất nhiều điều trong cuộc sống tất cả những phân tích ở góc nhìn của chú đã giúp con rất nhiều trong đời sống và con luôn biết ơn chú về điều đó khoảng những năm gần đây con không bỏ lỡ được một câu chuyện ma nào của chú, vì con cũng thích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.